Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngon tình. Ngày hôm nay Huyền Lục Di dễ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề bắt được chồng cực phẩm. Thưa các bạn, trong quá khứ cô đã xảy ra rất nhiều sai lầm. Cô bởi vì một người đàn ông không đáng yêu mà từ bỏ tình thân, cắt đứt quan hệ cùng với anh trai, từ bỏ mối quan hệ bạn bè, cắt đứt quan hệ cùng với những người quan tâm tới cô, để rồi kết cục cô nhận lấy. Chính là trong giây phút sinh tử, từ, từ bò cái chết, chỉ có một mình cô độc đã khiến cho cô hối hận. Nếu như có kiếp sau, thì cô sẽ không lặp lại sự sai lầm đó nữa. Và như ông trời đã nghe được lời của cô, đã để cho cô trọng sinh vào thời gian cô gặp được người đàn ông bội bạc kia. Cô quyết định sẽ làm lại cuộc đời một lần nữa, tại trân trọng tình thân, tình bạn bè, tất cả những người quan tâm tới cô, thay đổi trở thành một cô gái có tính cách tốt hơn không để cho quá khứ sai lầm kia lặp lại một lần nữa. Và cũng từ đây, mối nhân duyên mà kiếp trước cô từng kinh thường, đã một lần nữa được cô nhìn nhận lại một cách nghiêm túc, để rồi cô nhận ra người đàn ông đáng được cô trân trọng yêu thương lại luôn ở bên cạnh cô. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện bắt được chồng cực phẩm để tìm hiểu nhé. Thình thịch thình thịch Tiếng tim đập nhanh như vậy là bình thường sao? Diệp Tố Kỳ liều mình muốn hô hấp, nhưng mà kệ dùng sức ra sao đều đã cảm thấy khó khăn. Cô cảm thấy chính mình giống như cá ở trên bờ, sắp hết thở không thông được nữa rồi. Cô rất muốn bắt lấy tài nhân viên phòng cấp cứu phía trước đang đi ngang qua. Cho dù như thế nào thì một người cũng tốt, tài lại suy yếu đến không thể nâng nổi. Ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu khe khẽ. Mà muốn nói một chữ thì phải dùng sức hô hấp đến thống khổ. Hôm nay là đêm sao thừa, bởi vì không khí lạnh mà nhiệt độ chợt hạ. Rất nhiều người già thân thể không khoe và nhập viện. Hồi nữa vừa rồi mới xảy ra một tai nạn xét cộ nghiêm trọng. Bác sĩ và y tá vội vàng cứu trị những người bệnh nghiêm trọng hơn. Thế cho nên dịp tố kỳ vết thương không có gì nghiêm trọng, đều bị đẩy đến phía sau. Cô một tay cầm áo, giống như làm như vậy có thể khiến cho cơn tức ngực và khó thử của bản thân được giảm một chút. Nhưng cô thật sự là rất không thoải mái, cô cần được trợ giúp. Đừng ở chỗ này làm ra vẻ nữa Một câu lạnh bạc đùa cợt truyền đến Diệp Tố Kỳ dương mắt nhìn lên Chỉ thấy một người đàn ông ngồi ở bên cạnh nhìn Cũng không nhìn mình lấy một lần Chỉ lo nhìn chăm chú và chiếc di động để chơi game Chính là bạn trai cô kết giao 4 năm Tượng trình Cũng chỉ là cảm mạo mà thôi Cần gì phải khám cấp như vậy chứ Em có biết hôm nay là ngày hôm mấy không Chính là đêm giao thừa đó Tôi đã cùng hẹn với bạn Cũng bởi vì cô cảm mạo thật là lâu không tốt lên Tôi còn phản tới bệnh viện để chăm sóc cô thật sự là tìm phiền toái mà Diệp Tố Kỳ câu mày lại căn bản không có ký lực để đáp lại bạn trai Tự cô ở lại chỗ này đi cầm thuốc rồi trở về tôi phải đi trước không có việc gì thì đừng tìm đến tôi nữa Đời đến nỗi phiền chán Thượng Trình cũng không muốn đợi nữa hắn không hề để ý tới sắc mặt tái nhợt của Diệp Tố Kỳ đến khi dây động hết pin thì mới rời đi Diệp Tố Kỳ nhìn bóng dáng Thượng Trình xoay người rời đi mà trong mắt đầy bi ai người đàn ông này chẳng thèm ngó tới cô Vậy mà cô lại vứt bỏ hữu tình, tình thân để đưa lấy hạnh phúc này hay sao? Cô không thoải mái như vậy. Hắn lại cảm thấy cô là phiền toái. Đêm giao thừa không phải là làm bạn với cô mà là hẹn với bạn bè. Cô không cần nghĩ biết nhất định là phải hẹn gái. Nói đến cũng thật là buồn cười. Quen thói bắt cá hai tay của mỗi lần tự trình bị bắt san tại giường đều khóc đến nước nửa cầu xin tha thứ. Ai bảo đã một năm không có công việc, hắn là do cô nuôi. Chỉ là sau khi cô nói câu tha thứ này không bao lâu, thì tượng trình lại chứng nào tự nấy, lại hình thức đó, tuần hoàn vô hạn, Tất cả trước mắt đều mơ hồ, không biết là vì sinh bệnh hay là vì nước mắt, Diệp Tố Kỳ không nhìn rõ bóng lưng của tượng trình, trong đầu chỉ lặp lại nhớ, vì sao cô phải sống hèn mọn như vậy chứ? Diệp Tố Kỳ tiểu thư, có thể đến phòng khám rồi. Diệp tiểu thư, không đúng tiểu phù, nhanh tới giúp tôi, bệnh tình có điểm thất thương rồi. Xử lý xong bệnh thì hộ lý cầm bệnh lịch biểu tới Muốn dẫn Diệp Tố Kỳ vào phòng khám, Lại phát hiện Diệp Tố Kỳ ngã ở trên ghế Cẩn trương gọi mọi người tới Ý thức trở nên mơ hồ Diệp Tố Kỳ cảm giác chính mình bị nâng lên trở lại hạ xuống Được đắp chăn hô hấp tốt hơn một chút Nhưng vẫn còn rất đau Lúc này trên cánh tay của cô bị một phen Hẳn là đã bị thêm rồi Cạnh cô lập tức vây quanh là một đám bác sĩ và y tá Người người đều biểu tình vô cùng lo lắng Bác sĩ lập tức sắp xếp cô chiếu tim sóng siêu âm. Sau khi có kết quả, vỗ nhẹ mặt cô rồi cất lời. Diệp tiểu thử, cô hãy cẩn thận nghe tôi nói. Cô bị viêm cơ tim cấp tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net